Chuyện audio Kiếm Đạo Độc Tôn Tác giả Kiếm Du Thái Hư Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro Người đọc VV Chương 345 B Tiếp theo Thành liên Trần Nguyên quán trú vào trong thanh sắc trường kiếm Trên người diệt Trần kiếm thế xinh xinh bất tức, không ngắt không dứt mà ngày càng thêm trầm trọng sâu bên dưới lòng đất vèo một tiểu huyết ảnh lóe lên rồi biến mất chỉ nghe phốc một tiếng cái chán của một gã tình cờ cảnh hậu kỳ cường Giả lên bị xuyên thủng một thân tình nguyên bị thôn phệ sạch sẽ cùng lúc đó ở những chỗ khác cũng có một màn như vậy phát sinh cách chỗ diệt trần mấy trăm mét bên dưới lòng đất trường huyền hét to một tiếng cút ngay Hồ quang tỏa sáng. Phúc. Tiểu huyết ảnh tốc độ quá nhanh. Trường huyền chỉ cảm thấy mắt hoa lên. Rồi có một vật gì đó chùi vào trong thân thể hắn. Tình huyền nhanh chóng bị sói mòn. Gần đó, huyết kiếm khách cũng gặp phải tập kích của huyết ảnh. Không tốt, là huyết sát thú. Huyết kiếm khách gần đây rất thong dong hiếu chiến. Nhưng hiện giờ trong lòng hắn chỉ còn lại một chữ. Đó là trốn. Trốn càng xa càng tốt. Tiểu huyết ảnh cũng không để cho huyết kiếm khách có thể dễ dàng đào thoát. Một kích liền xuyên thủng bả vai hắn. Cái này là vì tốc độ của huyết kiếm khách quá nhanh. Nếu không, một kích này đã bắn trúng vào chán hoặc tìm hắn. Lưu quang huyết độn. Trong lúc sinh tử tồn vong, ánh mắt huyết kiếm khách phóng ra hào quang đáng sợ. Một kiếm chặt đứt tiểu huyết ảnh. Thần thể chật hóa thành huyết hồng kiếm quang, tốc độ bạo tăng gấp đôi. Phanh Mặt đất bị phá vỡ, huyết kiếm khách vọt từ chỗ giao chiến của Diệp Trần và huyết ma Trần Nhân. Huyết kiếm khách Trên mặt huyết ma Trần Nhân hiện lên vẻ kiêng kỵ. Trước khi Diệp Trần xuất hiện, hắn để ý nhất chính là huyết kiếm khách này. Lúc này gặp đối phương. Hắn càng thêm cảnh giác sợ huyết kiếm khách và Diệp Trần liên thủ diệt hắn. Huyết kiếm khách phẳng phất như không có thấy huyết ma chân nhân mà tiếp tục điền cuồng bỏ chạy. Chuyện gì thế này? Hắn bị thương. Diệp Trần thấy trên vai huyết kiếm khách có một lỗ máu. Với thực lực không kém huyết ma chân nhân của huyết kiếm khách thì ai có thể gây tổn thương đến hắn? Không đúng. Huyết kiếm khách đang chạy trốn. Có cái gì đó đang đuổi theo hắn. Già đầu Diệp Trần không khỏi tê dại Không chút nghĩ ngợi Theo sát sau lưng huyết kiếm khách Linh hồn lực cường đại phóng thích ra Diệp Trần lên phát hiện bên dưới nền đất khoảng mấy chục thước Có không ít tiểu huyết ảnh dùng tốc độ cực kỳ khủng bố xuyên thẳng qua diệp trần Diệp Trần từ trên người tiểu huyết ảnh Cảm nhận được sự uy hiếp trước giờ chưa từng thấy Hắn có dự cảm Nếu vận khí kém một chút Thì rất có thể lần này Hắn sẽ chết tại loạn toán cường này a, là huyết sát thú! Huyết mà trần nhân cũng gào lên một tiếng, trong thanh âm lộ rõ vẻ kinh hãi tột cùng. Hắn cũng nhanh trần chạy trốn, vì để tăng tốc độ lên tới tình trạng cao nhất, hắn còn đốt cháy cả khí huyết của mình. Bùp! Tiểu huyết ảnh đuổi theo tới sau ba người, liền tách ra làm ba hướng theo ba người truy kích. Ba người đều bị thương, huyết kiếm khách vài trái bị sưng một lỗ. Huyết ma Trần Nhân bị xuyên bụng, Diệp Trần hơi tốt hơn một chút, dựa vào phần thần hóa ảnh khinh công với năng lực tránh né siêu cường, chỉ bị thương nhẹ trên cánh tay. Nhưng chỉ một chút vết thương như vậy mà đã khiến hắn mất đi không ít tình nguyên. Tình nguyên chính là căn bản của tu luyện giả. Diệp Trần hít một hơi lãnh khí, quá cường đại. Ba người thực lực mạnh mẽ cho nên dưới một kích của huyết sát thú mới không chết. Còn những người còn lại không có được bồn sự như vậy. Chạy mau! Huyết sát thú tới! Cứu ta! Trong nhất thời, dưới nền đất loạn toán cương liên tục vang lên từng tiếng kêu thảm thiết. Đây là cái gì thế? Diệp Trần vừa chạy trốn vừa suy tư. Hắn lật tung tất cả kiến thức của bản thân cũng không thể nào tìm thấy lai lịch của tiểu huyết ảnh này. Căn cứ vào lực cảm ứng của linh hồn lực. Diệt trần đoán được thực lực của tiểu huyết ảnh này đã vượt qua cấp độ của cường giả tinh cực cảnh đỉnh phong, đạt tới tinh cực cảnh cực hạn. Cũng chỉ có sinh vật tinh cực cảnh cực hạn mới có thể săn giết được tinh cực cảnh cường giả. Bất kể thế nào, cũng phải rời xa loạn toán cương này. Ở chỗ này tiểu hắc ảnh không ít. Nếu ta bị hai cái quấn lấy thì tỷ lệ sống không cao hơn hai thành. Lực công kích của tiểu huyết ảnh thập phần cường đại. Đáng sợ hơn là tốc độ của chúng quá khủng bố Diệp Trần tự nhận là gặp phải tình cực cảnh cực hạn cường giả Cũng khó có khả năng thoáng một cái đã bị thương Nhưng lần này không chỉ hắn bị thương Mà tình nguyên cũng bị hao tồn Hết trường 345 Nhớ subscribe để theo dõi trường mới nhất Bạn đang nghe chuyện audio Kiếm đạo độc tôn Tác giả Kiếm Du Thái Hư Chuyện được phát trên website trienaudiovv.bro Người đọc VV chương 346 Hậu quả không tốt Vèo Sau lưng vang lên tiếng xé gió rất nhỏ Diệt trần cơ hồ là theo tiềm thức Thì triển phần thần hóa ảnh Thần thể một phân thành hai Sau một khắc Tiểu huyết ảnh đã xuyên qua cái cổ của một Diệp Trần. tựa hồ như cảm ứng được không đánh trúng thực thể. Tiểu huyết ảnh lại hướng bên phải cuốn tới. Phục Tiểu huyết ảnh đã phán đoán sai. Bên phải chỉ là một cái trần khí tàn ảnh của Diệp Trần. Đoạn Tay trái Diệp Trần vùng lên một đạo kiếm khí ngưng mà không phát. Lăng không đánh tới. Một đoạn huyết ảnh bị chặt đứt. Huyết khí tràn ngập. Lưu quang huyết độn Huyết kiếm khách lần này đã có kinh nghiệm Tinh thần cảm ứng được phía sau có chấn động Hắn lập tức phản ứng Một tầng huyết sát cực lớn bên ngoài cơ thể nổ ầm Tạo ra sóng xung kích mạnh mẽ Sóng xung kích Tuy không thể tạo thành tổn thương cho tiểu huyết ảnh Nhưng lại có thể làm giảm bớt tốc độ công kích của nó Đồng thời khiến tốc độ của huyết kiếm khách tăng vọt Vụt người như kiếm quang thân hình huyết kiếm khách lóe lên rồi biến mất bỏ diệt trần và huyết mà trần nhân lại phía sau huyết mà trần nhân không hổ là quỷ tướng đỉnh tiêm năm xưa của cửu u giáo hắn khẽ quát một tiếng hai tay buông xuống động tác như đang trèo thuyền tạo ra một động lực khủng bố khó khăn né tránh qua công kích chí mạng huyết mà phần thần bém trên người hắn liền bị héo rút một vòng chỉ còn lại cỡ như hai đồng Đúng lúc này, một tiếng ré bén nhọn vang lên, gợn sóng vô hình điên cuồng khuếch tán ra, đem ba người Diệp Trần đều bao phủ vào trong. Không tốt! Huyết kiếm khách và huyết ma Trần Nhân đều biến sắc, bọn hắn chỉ cảm thấy thoáng chóng mặt, đầu óc hơi chút hỗn loạn, tốc độ vận chuyển Trần Nguyên cũng thoáng bị trì hoãn xuống. Diệp Trần cũng đồng dạng cảm nhận được sóng âm công kích và tinh thần, quyết đoán cắn chót lưỡi thúc dục tinh thần lực bảo vệ tâm thần, đem công kích của sóng âm ngăn bên ngoài. Nguy hiểm thật, nếu như trong lúc quyết đấu, đối thủ đột nhiên thi triển một chiêu này thì không xong. Già đầu Diệp Trần run lên, thành liền Trần Nguyên vận chuyển tích cực hạn. Sau lưng bắn ra từng đạo khí lưu sắc bén, mỗi một đạo đều có thể dễ dàng chém giết bão nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong cường giả. Cho dù tinh cực cảnh cường giả cũng không kịp chuẩn bị, Cũng có thể trọng thương Bùn đất mở ra Bề mặt sáng bóng như gương Tiểu hỗn đản Lưu lại cho ta Huyết mà Trần Nhân rớt lại phía sau Diệp Trần không gần Thấy Diệp Trần phóng lên trước hắn giữ tợn nghiến răng Bắn một viên huyết ma châu tới Diệp Trần Bạo Huyết mà châu có thể cô động Ra một đầu thượng vị huyết ma Một khi bị kích bạo Thì uy lực cũng tương đương với một đầu thượng vị huyết ma tự bạo. Sóng sùng kích màu đỏ trực tiếp đem không gian trước mặt Diệp Trần nổ thành hư vô. Không khí lưu động hỗn loạn, tạo thành một biểu hiện giả của thời gian tĩnh chỉ. Huyết kiếm thuật Huyết kiếm khách và huyết ma Trần Nhân không mưu mà hợp. Nếu muốn lưu Diệp Trần lại, căn bản huyết sát thú một thời gian để bọn hắn tranh thủ thời gian. Bọn hắn tin tưởng. Với năng lực của Diệp Trần, huyết sát thú không thể trong vòng 2-3 chiều có thể giết hắn được, mà thời gian trong 2-3 chiều đó cũng đã đủ cho bạn hắn thoát đi rồi. Sắc mặt Diệp Trần âm trầm, huyết mà Trần Nhân kích bạo huyết ma châu tuy không thể làm hắn bị thương, nhưng sóng xung kích lại khiến cho tốc độ của hắn không ngừng hạ xuống. Huyết kiếm khách còn bồi thêm một kiếm chí mạng, chỉ cần hắn không có đối sách thì một kiếm này cũng có thể lấy nửa cái mạng của hắn. Đây là các người bức ta muốn lưu lại thì cùng nhau lưu lại đi. diệt Trần đột nhiên chuyển thân, ánh mắt lạnh như băng lóe lên, vào hàm sát cơ khủng khiếp. Thanh liên phát nha, thanh liên tham dẫn. Rút ra sắc trường kiếm ra khỏi vỏ. Kiếm khí tràn ngập, thanh liên kiếm pháp thức thứ tám đánh ra, mục tiêu là huyết kiếm khách và huyết ma chân nhân. Tiểu tử, người muốn chết. Huyết kiếm khách công kích Diệp Trần là việc hắn cho rằng đương nhiên Nhưng khi Diệp Trần phản kích hắn Thì hắn lại tức giận thề rằng Sau khi thoát đi sẽ không cho Diệp Trần được yên ổn Cũng giống như khi xưa Hắn dùng sự kiên nhẫn đáng sợ của mình Để tiêu diệt một cái thất phẩm tông môn Huyết mà Trần Nhân thì lại thoáng hoảng sợ Diệp Trần này là một trong những địch nhân hắn cảm thấy bị uy hiếp nhất Thực lực của Diệp Trần không giống của một người trẻ tuổi nên có Mà giống như một cao thủ già dặn Qua hàng ngàn trận huyết chiến Thời khắc mấu chốt Hắn có thể không mang đến tính mạng của bản thân Kiếm khí từ thịnh chuyển suy rồi lại từ suy chuyển thịnh Bởi vì chưa bao giờ được kiến thức Uy lực của thanh liên phát nha Huyết mã Trần Nhân và huyết kiếm khách Đều ăn thiệt thòi không nhỏ Bị buộc phải dừng lại trong thoáng chốc Nhất là huyết mà Trần Nhân Vừa rồi lúc chiến đấu Với Diệp Trần đã bị thương cho nên còn bị bức lui ra phía sau hơn 10 mét. Vụt Tiểu huyết ảnh lóe lên đã chặn phía trước ba người. Tựa hồ như ba người Diệp Trần đã trở thành vật trong giọ. Tiểu huyết ảnh cũng không vội công kích, mà mở rộng thân thể như sợi dây thừng của nó ra, phòng tỏa tất cả đường đột phá cả ba người. Tiểu tử, người can đảm lắm. <cười> huyết kiếm khách biết tình thế nghiêm trọng lúc này nếu không đánh mà chạy thì chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu săn giết của huyết sát thú diệp trần bình thản nhưng ngữ khí lại tràn ngập sát khí huyết kiếm khách ta với ngươi không ân không oán đáng tiếc ngươi lần này lại làm ra một hành động sai lầm hậu quả sẽ rất nghiêm trọng huyết kiếm khách không giận mà cười nói <cười> hậu quả gì chết Diệt Trần phun ra một chữ đầy sát khí ha <cười> ha Lâu lắm rồi mới có người dám uy hiếp huyết kiếm khách ta Thật là thú vị Thật lâu rồi không trải qua cảm giác này nha Huyết kiếm khách Há miệng cười hà hà nói Tiểu tử Ngươi biết đắc tội huyết kiếm khách ta Sẽ phải thừa nhận sự thống khổ thế nào không Ngươi có thể thấy khôi hài nhưng tới một khắc sắp chết, ngươi thì hối hận cũng đã muộn. Ta muốn giết Huyền Không Sơn Hoàng Kim Đạo Nhân, hiện tại hắn đã chết. Ta muốn giết Thuy Kỳ Đạo Nhân, huyết ma Trần Nhân cũng không ngăn được ta, hiện giờ cũng đã chết rồi. Ta muốn giết ngươi, trên trời dưới đất, ngươi trốn ở đâu cũng không thoát. cho nên ngày tháng sau này ngươi không khác gì một con chó, thỏa thích mà chạy trốn. Từng giao thủ với Diệp Trần. Nên huyết kiếm khách đối với lời nói của Diệp Trần không hề tin tưởng Chỉ có huyết ma Trần Nhân trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ lãnh ý Càng tiếp xúc với Diệp Trần Lại càng cảm thấy được tiềm lực đáng sợ của hắn Diệp Trần rất đáng sợ Nếu nói huyết ma Trần Nhân hắn là ma đầu Thì Diệp Trần chính là một sát thần Diệp Trần một ngày chưa diệt vong Thì nội tâm của huyết ma Trần Nhân không thể nào an bình được Hôm nay nhất định phải lưu Diệp Trần lại Đương nhiên, huyết kiếm khách là một trợ lực không thể thiếu được. Nếu đơn thần độc mã, đừng nói là giết dịp trần, có thể từ trong miệng huyết sát thú trốn thoát cũng đã rất khó khăn rồi. Huyết kiếm khách, ý người thế nào? Không cần nói gì nhiều, huyết ma trần nhân trực tiếp truyền âm hỏi thái độ của huyết kiếm khách. Huyết kiếm khách lạnh lùng nói, Huyết ma trần nhân, Người cảm thấy người đắc tội huyết kiếm khách ta Còn có thể bình yên sao Vậy là tốt rồi Hai chúng ta liên thù Thì tỷ lệ thoát khỏi huyết sát thú Cũng vượt qua bốn thành Đến lúc đó hiệp lực đánh chết đến tiểu tử này Nếu hắn không chết trong miệng huyết sát thú Tất nhiên Bất quá ta nghĩ hắn sẽ chết trong miệng huyết sát thú Huyết kiếm khách đối với bản thân rất tự tin Hắn và huyết ma chân nhân giống nhau Cũng đã tung hoành nam chắc vực nhiều năm. Cái gì mưa to gió lớn mà chưa trải qua? Tình huống nguy hiểm hơn so với đối mặt huyết sát thú lúc này cũng không ít. Mà dịp trần bất quá cũng chỉ là một cường giả tình cực cảnh đỉnh phong mới nổi. Luận năng lực sinh tồn, còn kém hai người bọn hắn xa. Đã phòng tỏa lộ tuyến xong, huyết sát thú bắt đầu công kích. thân thể dài nhỏ như con run của nó xoắn động. Phần đầu và đuôi nhiều thêm ra hai chi, đâm về phía ba người diệp trần. Thanh kiếm cuối cùng không có bất kỳ thuộc tính gì, nhưng ta có thể cảm nhận được khí tức hủy diệt của nó. Dùng nó thi triển kiếm khí xem sao. Tốc độ công kích của huyết sát thú quá nhanh, tốc độ công kích bình thường sơ hở quá lớn. Chỉ có dùng khoái chỉ ý cảnh mới có thể cùng nó tranh phong được. Choang Thành kiếm thứ ba là một thanh kiếm màu đen, cũng là một thanh dày nhất trong ba thanh kiếm. Kiếm vừa ra khỏi vỏ, trong không khí liền bị phá vỡ cân bằng, hình thành nên từng vết rách chân không. Đó là do kiếm khí có tốc độ cực nhanh và uy năng của bản thân nó tạo thành lực phá hoại. Diệp Trần cũng không quán trú bao nhiêu chân nguyên vào trong nó. Rất mạnh mẽ, thanh kiếm này có thể gọi là phá phôi kiếm. Huy động phá phôi kiếm, khoái trí ý cảnh bắn ra, trong hư không cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có thể thấy được công kích của huyết sát thú liên tục bị đoán đỡ, nửa bước khó tới gần. Huyết kiếm khách và huyết ma trần nhân với tư cách là tồn tại đỉnh tiên trong đám cường giả tình cực cảnh đỉnh phong, tự nhiên là có tuyệt chiều bảo vệ bản thân. Huyết kiếm khách cánh tay chấn động, huyết sắc trừng kiếm trong tay ông. đáp hưởng liên tục rung động ảo ảnh trùng trùng điệp điệp phát ra nhìn qua giống như xung quanh hắn có rất nhiều cái gương địa dài cao cấp bí kỹ kính tượng kiếm còn huyết ma chân nhân hắn múa cái huyết sắc cồn của hắn tạo ra một vòng xoáy huyết sắc cực lớn bản thân hắn ở giữa vòng xoáy công kích của huyết sắc thú tới gần Thì phải đột phá được vòng xoáy này mới có thể uy hiếp tới bản thân huyết mà chân nhân hắn. Nhưng lúc đó lực đạo và tốc độ công kích của huyết sát thú đã giảm mạnh. Ngăn cản cũng không quá khó khăn. Đại huyết mà giải thể đại pháp nguyên bộ vũ kỹ. Huyết toàn qua. ầm ầm, Lòng đất sụp đổ, ba người quyết đấu với huyết sát thú. Không có trận vật như lúc trước. Đương nhiên. Mỗi người bọn hắn đều hiểu rõ Lúc này đang là thời gian tiềm năng bản thân bộc phát Thời gian trôi qua cũng khó thoát khỏi cái chết Cho nên cả ba đều đang kiệt lực vừa phản kháng vừa cố gắng tìm kiếm thời cơ chạy trốn Bỗng nhiên, từ dưới mặt đất sống tới một đạo nhân ảnh Người này cũng đang trốn tránh huyết sát thú nên hoảng hốt chạy bừa tới chỗ này Thời cơ tới rồi ba người diệt trần đều là người tần từ mẫn tiệp lập tức bước ra nhanh chóng lùi lại tốc độ bộc phát còn vượt qua trạng thái đỉnh phong theo ba hướng điên cuồng gia tốc huyết sát thú có cũng không biết nên truy theo hướng nào nếu chỉ có truy theo một tên thì không công thì không bằng giết hết những con mồi đang ở trước mắt dù sao đối với nó thì chỉ cần có tình nguyện là được của ai cũng không quan trọng tên vừa tới đồng tử mở rộng Thần sắc hoảng sợ chờ mắt nhìn xúc tua của huyết sát thú phá vỡ hộ thể chân nguyên của mình chui vào trong cơ thể dưới lòng đất loạn toán cương một đoạn tấm bìa đá vỡ ra diệt trần một tay cầm phá phôi kiếm từ bên dưới sông ra rơi xuống bia đá bên cạnh ánh mắt ngừng tụ lại rơi vào huyết ma chân nhân và huyết kiếm khách cách đó mấy trăm mét trong mắt huyết kiếm khách lấp lóe hàn quang sát khí mãnh liệt đôi đồng tử đen kịt dần nổi lên màu đỏ, chăm chú khóa chặt diệp trần. Huyết kiếm khách, Mồi huyết mờ mà trần nhân khẽ động, truyền âm cho huyết kiếm khách. Huyết kiếm khách cầm chặt trường kiếm trong tay. Không cần nhiều lời, tên tiểu tạp chủng này ta muốn, ngươi ở một bên phụ trợ cho ta. Ngươi bị huyết kiếm khách xem thường huyết ma Chân nhân có chút tức giận. bất quá ngẫm lại, hắn hiện tại xác thực không phải là đối thủ của huyết kiếm khách. Diệp trần và huyết sát thú đều khiến hắn bị thương, làm cho chiến lực của hắn ít nhất giảm đi hai ba thành. Mà trong chữ vật linh giới của hắn cũng chỉ còn một viên huyết ma trầu cuối cùng. Chỉ đến lúc sinh tử tồn vong mới có thể dùng. Trên mặt hắn miễn cưỡng cười cười nói Tốt! Ngươi là chủ lực. Ta trợ trận cho ngươi Hy vọng ngươi có thể một lần đánh chết hắn Ngoài miệng nói vậy Nhưng trong lòng huyết ma chân nhân lại nghĩ Tên tiểu tử kia không phải dễ đối phó Muốn giết hắn Ngươi không trả một cái giá cực lớn Tuyệt đối không có khả năng Đợi các ngươi đều lưỡng bại câu thương Chiến lược giảm đi Thì lúc đó đừng trách huyết ma chân nhân ta Tâm ngoan thủ lạt Tài phú của các ngươi toàn bộ sẽ là của ta Một chống hai Mặc dù có chút miễn cưỡng Nhưng cũng không phải không có hy vọng đánh trọng thương một tên Ô Vật kia lại sông lên Diệp Trần lập tức dứt bỏ suy nghĩ trong đầu Thần hình lóe lên Hướng phía kháng mà thành lao đi Chạy Huyết mà Trần Nhân có chút nghi hoặc Rồi sau đó nghe được động tĩnh từ dưới lòng đất Thì không khỏi hoảng hốt chí ít có ba bốn đầu huyết sát trùng sông lên Không thể ngờ được Diệp Trần còn phát hiện ra trước hắn. Nghĩ tới đây, huyết mà Trần Nhân càng thêm kiêng kỵ Diệp Trần, nói với huyết kiếm khách. Chúng ta cũng đi. Hết chương 346, nhấn để theo dõi chương mới nhất. bạn đang nghe chuyện audio kiếm đạo độc tôn tác giả kiếm du thái hư chuyện được phát trên website chuyện audio vv bro người đọc vv chương 347 huyết sát thú kháng ma thành diệp trần đi thẳng vào vấn đề loạn toán cương có huyết ma sinh vật sông lên các ngươi nên nhanh chóng rời khỏi đây nếu sau này có muốn đi cũng không được đâu Sinh vật huyết ma, là dạng gì? Ngay cả ngươi cũng không đối phó được. Tiểu Bắc kinh ngạc hỏi. Diệp Trần gật đầu nói. Rất đáng sợ, dưới linh hải cảnh cơ hồ không ai có thể đối phó chúng. Ta không phải là đối thủ. Hình dạng của chúng có chút giống xà, nhưng không có đầu đuôi, cánh tay. Có thể co duỗi từ mấy chục thước tới hơn trăm mét. Tốc độ công kích nhanh chóng không thể tường được cánh tay dài ngắn mấy chục thước tới hơn trăm mét không phải là huyết sát thú sao? xích bắc sông hùng sắc mặt trắng bệch tiểu hồi như nghĩ tới thứ gì rất kinh khủng huyết sát thú diệp trần không liên hệ được tiểu huyết ảnh đó với thú được đại bắc giải thích huyết ma là sinh ra từ oán niệm và mấy huyết của nhân loại hoặc là yêu thú Còn huyết sát thú là từ tinh hoa của huyết ma và oán niệm sinh ra. Đồng cấp với nhau thì huyết sát thú so với huyết ma còn lợi hại hơn mấy lần. Huyết sát thú cực độ lợi hại còn có thể hóa thành thú hình. Đó là trung cực hình thái của chúng. Mà một con huyết sát thú ngừng tụ thành thú hình, thì bất kỳ vật gì ngang cấp chúng trở xuống đều là con mồi của chúng, kể cả nhân loại. Mạnh như vậy. Diệp Trần ở trong loạn toán cương chưa thấy qua huyết sát thú hóa hình Cho nên những tiểu huyết ảnh kia đều là bình thường huyết sát thú Mới là huyết sát thú bình thường mà đã có thể săn giết bọn hắn Nếu là hóa hình huyết sát thú, cơ hồ gặp phải là thập tử vô sinh Có đi không về ừ, huyết sát thú là đỉnh tiềm liệp sát giả trên huyết ma chiến trường Nhưng tỷ lệ xuất hiện rất nhỏ, mấy chục năm mới xuất hiện một lần Nếu chúng đã đi ra, thì chúng ta mau chóng rời khỏi đây. Ta đoán chừng không bao lâu nữa, những tinh cực cảnh cường giả lánh đời đều sẽ đi vào huyết mà chiến trường. Tinh cực cảnh cường giả lánh đời, hẳn là tinh cực cảnh cực hạn cường giả. Đoán chừng, cũng chỉ có số ít những cường giả này mới có thể cùng huyết sát thú chống lại. Diệp Trần gật gật đầu, mục đích tới loạn toán cường đã đạt được, không cần phải tiếp tục lưu lại huyết mà chiến trường nữa huống chi, nghe thiên lôi tán nhân từng nói qua Lôi chỉ ý cảnh càng tiếp cận cực hạn Càng khó lĩnh ngộ Dưới tình huống bình thường Chỉ có đi tam trọng thiên đệ nhất trọng thiên Kinh diễm thiên tìm hiểu Nơi đó là bổn nguyên của lôi chỉ ý cảnh Mà huyết mà chiến trường là một mảnh không gian đất gãy Không hề có bầu trời Vụt Bên ngoài một tòa truyền tống Trận cách kháng mà thành hơn ngàn dặm Từng đạo huyết sắc toàn qua Đức lốc xoáy, không ngừng gia tốc Từng bóng người lần lượt biến mất bên trong đó Hắn đi ra Kim Hoàng trưởng lão và nham trưởng lão không đánh chết hắn sao Sự tình có chút không ổn Lập tức để cho truy hồn điều theo dõi hắn Diệt Trần tính toán không lộ chút sơ hở Hắn tin tưởng Kim Hoàng đạo nhân sẽ động chút tay chân Dù sao huyết mà chiến trường cũng rất lớn Cho dù đi vào cũng chưa chắc có thể tìm được mình Chờ khi mình đi ra Thì sẽ thoát ly ánh mắt của Hoàng Kim Đạo Nhân Cho nên bên ngoài hắn nhất định bố trí một ít tai mắt <cười> Giết một là giết Mà giết hai cũng là giết Diệt Trần rút ra thành sắc trường kiếm Dùng linh hồn lực cảm ứng chỗ có dị động Của tinh cơ cảnh cường giả chém tới a, hắn phát hiện ra ta Huyết Thạch Đào cùng với sở hữu 36 tòa phân đào, diệt trần trước kia lúc chưa tiến nhập vào huyết ma chiến trường, đám người truy tung hắn đã có hơn 10 nhóm. Mỗi một nhóm đều có ba gã tinh cực cảnh cường giả. Cho nên khi hơn 10 nhóm người này phân thành 36 nhóm nhỏ, mỗi nhóm chỉ có một gã tinh cực cảnh cường giả tọa chấn. Chỉ có huyết Thạch Đào chủ là có hai gã tinh cực cảnh cường giả. Lúc này tên tinh cực cảnh cường giả vừa chuẩn bị thà truy hồn điệu. Vừa có động tác, thì kiếm khí mãnh liệt đã đánh úp tới hắn, khiến hắn cực kỳ hoảng sợ. Ầm ầm Có trùng phẩm bảo kiếm gia trì, Diệp Trần phát ra kiếm khí có thể xem như vô kiên bất tồi. Đem biên giới phân đào chém ra một lỗ thùng, mà tên tinh cực cảnh cường giả kia lập tức bị kiếm khí cắt làm đôi. Cái gì? Người này là ai? Ngay cả huyền không đảo ngoại môn trưởng lão cũng dám giết Kiếm khí quá cường đại Tối thiểu cũng là cường giả tinh cơ cảnh đỉnh phong Đừng chọc vào hắn Cường giả tinh cơ cảnh đỉnh phong Ngay cả thất phẩm tông môn cũng không dám trêu vào Chọc vào họ thì Trong nằm chắc vực này Muốn sống yên cũng không được Đám người trên đảo nháo nhào nghị luận Có lẽ không ai nhận biết Diệp Trần Mà cho dù có biết Cũng không dám nói lung tung Nhìn quanh bốn phía, Diệp Trần đối với tình cảnh thế này cũng không có gì ngoài ý liệu. thiên phong Quốc là một tiểu quốc nhược tiểu trong 36 tiểu quốc, nhưng tình cực cảnh cường giả cũng có khoảng 10 người. Nhưng Đà La Quốc là một quốc gia tương đối mạnh, tình cực cảnh cường giả chỉ sợ phải có đến 3-40 người. Từ đó suy ra, 36 tiểu quốc này, số lượng tình cực cảnh cường giả chỉ ít cũng có 6 bảy trăm. 10 cái trùng đẳng đế quốc số lượng tinh cực cảnh cường giả còn nhiều hơn nữa cũng chừng 2-3 ngàn người còn 4 đại đế quốc số lượng tinh cực cảnh cường giả so với tổng số của 10 trung đẳng đế quốc và 36 tiểu quốc cộng lại còn nhiều hơn ít nhất cũng vượt qua năm người cho nên cả nam chắc vực này tinh cực cảnh cường giả cũng gần vạn người cộng thêm các tinh cực cảnh cường giả tự do không môn không phái thì ít Cũng phải khoảng 2 vạn người Mà trong 2 vạn người cường giả đó Thực lực tinh cực cảnh đỉnh phong Cũng không tới 50 người Trong đó đã bao gồm thập đại kiếm khách Thất đại đào khách Mà tinh cực cảnh cực hạn cường già càng ít Có thể đếm trên 10 ngón tay Lực uy hiếp của một cường già Tinh cực cảnh đỉnh phong là rất lớn Thất phẩm tông môn cũng không muốn động vào Trừ khi Tông môn đó có tinh cực cảnh cực hạn cường giả tọa chấn. Đương nhiên, lục phẩm tông môn thì không để tâm tới một kinh tinh cực cảnh đỉnh phong cường giả bởi vì lục phẩm tông môn có linh hải cảnh cường giả tọa chấn. Một vị linh hải cảnh cường giả muốn giết một tinh cực cảnh đỉnh phong cường giả thì cách ngoài mấy trăm dặm cũng có thể làm được. Mà Diệt Trần ngay cả huyền không sơn ngoại môn trần lão cũng dám đánh chết bất kể là bối cảnh hay bị điên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 Chương 348 Huyết Sát Thạch Ý Cảnh Vào, Diệp Trần liền phá không bay đi rời khỏi huyết thạch đảo. Bên trên thiên không mây mù lượn lờ. Trần Linh Đại Lục có tam trọng thiên, đệ nhất trọng thiên là kinh diễm thiên, chỉ có tình cực cảnh cường giả mới có thực lực đi vào. Đệ nhị trọng thiên là thái cực thiên, chỉ có linh hải cảnh cường giả mới có thực lực đi sinh tồn. Đệ Tam Trọng Thiên Là Thiên Đỉnh Thiên Tiếp xúc hư không chỉ có sinh từ cảnh vương giả Mới có tư cách tìm hiểu Thực lực của ta là tình cực cảnh đỉnh phong Thực sự không thể đi Thái Cực Thiên Thái Cực Thiên có là gì? Diệt Trần không biết Kinh diễn Thiên có cái gì? Diệt Trần cũng chưa biết Hiện tại hắn muốn đi Chính là Kinh Diễm Thiên Trong hư không xuất hiện một tia ánh sáng Màu xanh ra trời Diệp Trần phá vỡ tầng mây Vọt tới độ cao 10 dặm Chỗ đó tự hồ có một tầng màn mỏng che chắn Phá cho ta Ngừng tụ Trần Nguyên Diệp Trần kích một kích lên màn mỏng Phốc một tiếng Màn mỏng liền bị phá vỡ Vô cùng vô tận lôi điện đánh xuống Trong đó sẽ lẫn nhiệt độ cực cao Và phòng nhận sắc bén Lôi nguyên khí Hỏa nguyên khí Phòng nguyên khí Diệt Trần biết đây là các loại nguyên khí trong kinh diễm thiên. Bên dưới kinh diễm thiên nguyên khí, tuy cũng phần chia thuộc tính, nhưng cực kỳ pha tạp. Uy lực cũng không lớn, ngay cả bão nguyên cảnh võ giả cũng có thể chống lại. Nhưng nguyên khí trong kinh diễm thiên cực độ thuần túy, không chứa tạp chất. Ngay khi màn mỏng vừa bị phá vỡ, các loại nguyên khí nhanh chóng trung kích xuống. Lực lượng đó ngay cả bão nguyên cảnh đỉnh phong võ giả, Cũng nháy mắt bị đánh thành cho tàn Nếu có hộ thể trần Nguyên Thì may ra kháng cự được Thần hình lóe lên Diệt Trần lướt vào bên trong kinh diễm thiên Tấm màn mỏng kia cũng nhanh chóng khôi phục như lúc đầu Đây là kinh diễm thiên Diệt Trần phóng mắt nhìn quanh Cả phiến thiên địa này chỉ có vài loại màu sắc lôi nguyên khí long lánh ánh lam Giống như một con sông thuần lam sắc Cùng những nguyên khí phân biệt rõ ràng Thủy nguyên khí là lóng lánh màu bích lục Từng đạo mảnh hẹp mà dài đan vào nhau Hỏa nguyên khí lóng lánh ánh hồng Ẩn chứa nhiệt độ có thể đốt cháy vạn vật Xuyên thẳng qua các loại nguyên khí Diệp Trần cố gắng tìm kiếm mộc nguyên khí thừa thớt ở đây Mộc nguyên khí cùng với hội thể chân nguyên của Diệp Trần tiếp xúc Lập tức sinh ra phản ứng Rồi xâm nhập vào trong cơ thể hắn Đem tạp chất bên trong mộc nguyên khí Bài xuất ra ngoài Thuần túy mộc nguyên khí Bên trong thai ngén mộc chi sinh cơ Cẩn thận nhìn lại Mộc nguyên khí xếp đặt thập phần huyền ảo Dùng lĩnh ngộ của ta với mộc chi ý cảnh Cũng chỉ có thể nhìn ra bầy tám phần Một ít còn lại rất tối nghĩa Diệt Trần thở ra một hơi Hắn biết Theo lời nói của thiên lôi tán nhân Muốn đem ý cảnh tìm hiểu tới cực hạn thì cũng chỉ có thể tiến hành bên trong kinh diễm thiên. Ở địa phương khác rất khó làm được. Còn thái cực thiên bên trên là nơi tìm hiểu áo nghĩa. Thiên đỉnh thiên thì không biết ẩn chứa huyền ảo gì. Nhắm hai mắt lại, Diệp Trần cảm ứng sự ảo diệu của mộc nguyên khí. Hy vọng từ chỗ này có thể tìm hiểu được chân ý của mộc Tri ý cảnh. Vì một bước tiến vào tình cực cảnh cực hạn cường giả mà chuẩn bị Ngày thứ sáu sau khi Diệp Trần tiến vào Kinh diễn Thiên Vị tinh cực cảnh cực hạn cường giả đầu tiên đã đi vào huyết thạch đảo Hắn thần mặc một bộ bạch bào Trên đầu đội mũ rộng vành Lúc hành tàu như một áng mây trắng phiêu động thanh thoát Tự nhiên Nhưng lại toát ra ý chí lăng lệ ác liệt Bạch bào đào khách Người đứng đầu trong thất đại đào khách Là bạch bào đao khách Nghe nói đao ý của hắn đã đặt tới cảnh giới viên mãn Âm hiểu phong chỉ ý cảnh Một đao xuất Đao khí như gió Khó lòng phòng bị Không gì càn được Kiếm khách và đao khách Là những người dễ dàng trở thành Tinh cực cảnh cực hạn cường giả nhất Trong ba tinh cực cảnh cực hạn cường giả Thì ít nhất đã có một người đao khách Hoặc kiếm khách Nhưng muốn nói tới người mạnh nhất Trong tinh cực cảnh cực hạn cường giả Thì phải nói tới đệ nhất nhân đứng đầu thập đại kiếm khách Là hạch tầm đại trưởng lão Bùi hữu đạo của vô tình tông Cái này khó nói nha Bạch bào đao khách có thể một đào chém giết bảy tên tinh cực cảnh hậu kỳ cường giả Đến giờ vẫn chưa có người Có thể phá được kỷ lục này Đối với việc bạch bào đao khách đến đây Mọi người trên huyết thạch đảo Đều thấy khiếp sợ Linh hải cảnh cường giả không xuất hiện thì đám người bạch bảo đao khách được xem như vương giả trong đám tình cử cảnh cường giả. Lực uy hiếp so với thất phẩm tông môn, chỉ có hơn chứ không kém. Mỗi một tông môn đều hướng tới sự vẻ vang, nếu có thể bồi dưỡng được một cường giả như bạch bào đao khách, dù sao linh hải cảnh không phải nói bồi dưỡng là bồi dưỡng được. Muốn đạt tới linh hải cảnh, cần phải thiện đại cơ duyên cùng thiên phú mới được. Huyết sát thú mấy chục năm khó gặp Trong cơ thể có huyết sát thạch Dùng để rèn luyện ý chí Ý chí càng mạnh Hy vọng đột phá linh hai cảnh càng lớn Trời cũng muốn giúp ta Bạch bào đào khách ở địa phương Cách huyết thạch đào rất xa Lần này hắn đến tình vực hồ Muốn tìm một ít linh thảo Ai ngờ lại nghe được trong huyết mà chiến trường Đột nhiên xuất hiện tin tức của huyết sát thú Cho nên hắn lập tức tức tốc chạy tới Huyết sát thạch trong cơ thể huyết sát thú, mà một cái chìa khóa là một cái chìa khóa để đột phá lên linh hải cảnh, giúp cho người có thiền phú tuyệt đình có tốc độ đột phá trở thành linh hải cảnh nhanh hơn. Những cường giả kẹt lại ở tinh cực cảnh đỉnh phong chỉ cần có một cơ hội để đột phá linh hải cảnh đều muốn liều mạng. Cho nên huyết sát thạch này chính là một trong những vật mà đám cường giả tinh cực cảnh đỉnh phong muốn tranh giành. Hai tầng không gian của huyết ma chiến trường bài xích linh hài cảnh cường giả Bên trong lấy tình cực cảnh cực hạn cường giả vi tôn vi cương Dù vận khí có chút kém cỏi cũng phải kiếm được một viên huyết sát thạch Bạch bào đào khách cố gắng kiềm chế kích động trong lòng Bước ra một bước lướt vào trong huyết hồng toàn qua Tầng không gian thứ hai của huyết ma chiến trường Huyết kiếm khách và huyết ma trần nhân Cũng không có đi ra ngoài Mà vẫn một mực ở trong kháng ma thành Huyết sát thạch Có thể rèn luyện ý chí của võ giả Năm năm trước trong lúc đấu giá hội Ở Hắc Long Đế Quốc Đột nhiên xuất hiện một viên huyết sát thạch Bán đi hơn 40 vạn khối trường phẩm linh thạch Mà viên huyết sát thạch kia Cũng không phải rất lớn Vậy mà lại để cho hạch tâm đại trường lã Của huyền không sơn có hy vọng đột phá Trở thành linh hài cành cường giả Ta và ngươi Nếu có thể kiếm được một viên huyết sát thạch Muốn trở thành tinh cực cảnh cực hạn cường giả cũng không khó Huyết mà Trần Nhân nói không động tâm là nói dối Nếu không cũng sẽ không ở cùng với huyết kiếm khách Trong kháng mà thành này mãi không đi Huyết kiếm khách nói Người biết chỗ cho chúng ta cướp lấy huyết sát thạch sao? Cướp lấy huyết sát thạch là rất khó có khả năng Nhưng huyết sát bạn sinh thạch vào đất đá thì cũng không phải không có hy vọng kiếm được. Đợi tất cả huyết sát thú lao ra loạn tán cương chính là cơ hội của chúng ta. Huyết sát bạn sinh thạch không có tác dụng cựng đại như huyết sát thạch nhưng chỉ cần số lượng đủ nhiều cũng vẫn rất hữu dụng. Huyết sát bạn sinh thạch Huyết kiếm khách có chút ý động Đạt tới cấp bậc như hắn hiện nay có hồ, cơ hồ rất khó tiến triển, nhưng nếu ý chí được rèn luyện thì khả năng lĩnh ngộ ý cảnh sẽ nhanh hơn rất nhiều. Đối với kiếm ý cũng có một ít tác dụng. Quan trọng hơn ý chí là mấu chốt để đột phá lên linh hải cảnh. Không có một tinh cơ cảnh cường giả nào lại không muốn bước vào linh hải cảnh cùng bình tọa với lục phẩm tông môn. Đến lúc đó, cả nam chắc vực không khác gì một cái hậu hòa viên của hắn. Mà huyết mà Trần Nhân mời huyết kiếm khách đi cùng Cũng không phải có lòng tốt gì Để càng nguyện chia đều thu hoạch Hắn làm như vậy Là để ngừa vạn nhất Vạn nhất nếu ở sâu bên trong loạn toán cương Còn có huyết sát thú Thì hai người chung một chỗ Tỷ lệ trốn thoát cũng cao hơn Nếu một người đi vào gặp phải huyết sát thú đó Chính là hữu tử vô sinh Tốt Quyết định vậy đi Người cũng đừng tưởng lừa gạt cái gì Huyết Kiếm Khách vẫn còn có chút kiêng kỵ với Huyết Ma Trần Nhân. Huyết Ma Trần Nhân cười nói: Ngươi có thể yên tâm, hợp tác là cùng có lợi, phần cách hai bên đều thiệt thòi, đạo lý này ta với người đều hiểu. <cười> đợi có chuyện này, ta muốn đến Tiểu từ kia phải trả giá cực lớn. Huyết Kiếm Khách lạnh khóc nói, khuôn mặt hắn vặn vẹo dữ tợn. Nghe vậy, Huyết Ma Trần Nhân có chút hả hê thân phận của hắn có chút đặc thù, không thể quang minh chính đại xuất hiện trước mặt thế nhân. Cho nên hắn chỉ có thể truy đuổi theo dịp trần, chứ không dám trực tiếp tới lưu vân tông. Nếu như hắn làm vậy, rất có khả năng sẽ lọt vào sự vây giết của chúng cường giả, thậm chí còn có thể đưa tới khả năng bị linh hải cảnh cường giả ra mặt diệt sát. Huyết kiếm khách thì bất đồng, hắn tiêu diệt cả một tông môn không phải là một hai lần, Mà những linh hài cảnh cường giả kia Cũng lười quản chuyện này Dù sao tổng môn ở Nam chắc vực rất đông Nhiều ít một hai cái Cũng không thành vấn đề Tam trọng thiên Đệ nhất trọng thiên Kinh diễm thiên Thuần túy mộc nguyên khí Mộc nguyên khí là tiếp cận Gần nhất với mộc chỉ ý cảnh những lời này quả không sai Ở bên ngoài kinh diễm thiên Muốn từ trên trúng thực vật tìm hiểu mộc chỉ cảnh khó khăn không thể tưởng tượng được mà ở chỗ này tất cả ảo rượu đều ẩn hàm bên trong chỉ cần cố gắng lĩnh ngộ là được ngắn ngủn mấy ngày thành tựu của Diệp Trần trên mộc chỉ ý cảnh đã có tiến triển nhảy vọt trong đó có một phần là nhờ lĩnh ngộ tính của hắn một phần là do ở Kinh Diễm Thiên là nơi thích hợp nhất để lĩnh ngộ ý cảnh thành liên phát nha Hai mắt mở ra, trong con người Diệp Trần ánh lên một tia thanh sắc. Rút thanh sắc trường kiếm ra, vòng vòng thanh sắc kiếm quang dung nhập vào vô cùng vô tận mộc nguyên khí. Một màn kinh người xảy ra, bên trong mộc nguyên khí, một đóa thanh liền chậm rãi sinh trường. Quá trình giống như hiện thực, khiến cho người ta tận mắt thấy được cả quá trình thanh liền này mầm lớn lên. chợt thanh liền nở ra, ở trung tâm hiện lên ánh tím nhàn nhạt. Thành liên già thiên Một kiếm xuất ra Kiếm thứ hai của Diệp Trần cũng đã theo đến Thành liên giống như được ăn phải thuốc bổ Trong nháy mắt phát triển đến độ cao vài chục trượng lớn Thành liên chống trời Dễ thành liên cắm sâu vào trong mộc nguyên khí Tùy hai mà một Chậm rãi thở ra một hơi dài Trên mặt Diệp Trần lỗ ra vẻ tươi cười Có thành liên kiếm pháp làm tham chiếu Quả nhiên so với tự nghĩ ra kiếm chiêu Và ý cảnh dễ dàng hơn rất nhiều Mới mấy ngày thời gian mộc chỉ ý cảnh đã có thành tiệu không sai biệt lắm Với lôi chỉ ý cảnh Đồng dạng đạt tới trình độ cực hạn Nước lên thì thuyền lên Thành liền kiếm pháp thức thứ 8 Thành liền phát nhà thuận thế đại thành Uy lực so với tình toái vân còn mạnh hơn Uy lực so với thiên toái vân còn mạnh hơn Thậm chí còn muốn vượt qua Trảm tâm nhất kiếm. Tựa hồ có chút vấn đề, lời chỉ ý cảnh đã đạt được cực hạn, bắt đầu cùng với vân chỉ ý cảnh mất cân đối. Mộc chỉ ý cảnh cũng như thế cùng với thủy chỉ ý cảnh sinh ra đường rẽ. Xem ra, một khi đột phá phạm chủ ý cảnh, toàn bộ đều sẽ tự mình tách ra, đợi đến lúc toàn bộ thành tựu cực hạn mới có thể tiếp tục hỗ trợ lẫn nhau. Từ khi lôi chỉ ý cảnh đạt đến cực hạn, Diệp Trần tự nghĩ ra kiếm chiêu dung hợp. Không hề dùng vân chỉ ý cảnh làm chủ đạo, mà dùng lôi chỉ ý cảnh làm chủ đạo. Thậm chí, lôi chỉ ý cảnh còn bắt đầu bài xích vân chỉ ý cảnh, giống như cho rằng vân chỉ ý cảnh làm ảnh hưởng tới nó đột phá tới cảnh giới cao hơn. Ta gọi người là thanh mộc kiếm. Trong ba kiếm chỉ mới có phá phôi kiếm là tên. Diệp Trần ngẫm lại, cho thanh sắc trưởng kiếm một cái tên thông tục nhưng dễ hiểu là thanh mộc. Đột phá phạm chú ý cảnh không đơn giản, hiện tại bắt đầu nên lĩnh ngộ thủy chỉ cảnh. Ở bên trong kinh diễn thiên, các loại nguyên thứ thông thường như mộc nguyên khí, thủy nguyên khí, hỏa nguyên khí, thổ nguyên khí, lồi nguyên khí, phòng nguyên khí, kim nguyên khí. Rất nhiều và dễ dàng tìm được, nhưng một số nguyên khí hư vô mờ mịt gần như tuyệt tích. Chẳng hạn như vân nguyên khí cũng là một trong số đó. Thủy nguyên khí tụ tập cũng có khá nhiều hình dáng. Cái thì như dòng sông, cái thì như một cái giếng rộng, cái thì nổi lên nước sóng biển ngập trời. Những phòng cảnh có liên quan tới nước ở bên ngoài kinh diễm thiên ở trong thủy nguyên khí này đều có thể chứng kiến được. Có một ít phòng cảnh khó có thể chứng kiến Thì ở đây cũng có thể chứng kiến thấy Có thể cảm ứng được Tinh cực cảnh cường giả lấy ý cảnh vi vương Chờ thủy chỉ ý cảnh của ta đã đến cực hạn Cùng với mộc chỉ ý cảnh phối hợp với nhau Thì tinh cực cảnh cực hạn cường giả Cũng khó làm gì được ta Trở thành tinh cực cảnh cường cực hạn cường giả Cần có ba điều kiện lớn Diệp Trần đã thỏa mãn hai cái Một cái là có trường phẩm phòng ngự bảo khí và công kích bảo khí. Hai là ý cảnh đạt tới cảnh dưới cực hạn. Nếu không phải do tu vi chưa đủ, Diệp Trần sớm đã là tình của cảnh cực hạn cường giả rồi. Hết trường 348, nhấn subscribe để theo dõi trường mới nhất. Bạn đang nghe chuyện audio. Kiếm đạo độc tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư, chuyện được phát trên website truyện audio người đọc vv. Chương 349, Kiếm ý đại thành, vũ hồn hình thức ban đầu. Bất tri bất giác lại năm ngày trôi qua. Trên huyết thạch đảo tụ tập rất nhiều tình cờ cảnh cường giả, bọn họ đều nghe nói huyết ma chiến trường xuất hiện huyết sát thú, cho nên không ai muốn rời đi. Cũng không ai dám mạo muội đi vào mà đang cố gắng chờ đợi xem bản thân có kỳ ngộ hoặc may mắn nào không. Vô tình tông hạch tâm đại trưởng lão, bùi hữu đạo đến. Trong đám người, có người kinh hô lên, mọi người đều ngoái đầu nhìn lại. Trên tình vực hồ có một thân ảnh đang dùng tốc độ cực nhanh lướt đến. Vụt. Thần ảnh kia đáp xuống một nơi trên đảo. Người này một thân thanh y, mang theo hai thanh kiếm, một đầu tóc dài tung bay trong gió, nhìn qua chỉ tầm ba bốn mươi tuổi. Bùi hữu đạo rất ít xuất hiện, hắn cũng không nhìn ai, một bước liền đi vào huyết sắc toàn qua. Chỉ chốc lát sau lại có hai người đồng thời chạy tới. Người ở hướng bắc mặc hồng bào, thần hình khôi ngô, mang theo đào thế kinh nhân lướt trên mặt hồ, tạo thành một vết đào dài mảnh trên mặt hồ. Người ở phía nam càng thêm khí phách Một đường đi tới kích phát ra kỳ khí cường đại đầy ngã không ít cường giả tình cực cảnh trên đường hắn đi qua Khiến bọn họ giận nhưng không dám nói gì Hỏa linh điện hạch tâm đại trưởng lão xích kim nham Huyền không sơn hạch tâm đại trưởng lão thân đồ tuyệt Nghe nói thân đồ tuyệt so với xích kim nham còn bá đạo hơn Nghĩ lại cũng đúng Huyền không sơn là lục phẩm tông môn cao cấp Thân đồ tuyệt lại là cường giả tinh cực cảnh cực hạn Khó trách Hắn lại không coi ai ra gì Chúng nhân ở xa xa thất giọng nghị luận Thân đồ tuyệt Nghe nói Kim Hoàng đạo nhân hạch tâm trưởng lão của huyền không sơn các ngươi Bị một ít tiểu tử làm khó Không biết có thật không Đều là lục phẩm tông môn hạch tâm đại trưởng lão Nên xích kìm nhàm tin tức vẫn rất nhanh thông dù sao diệp trần cũng không phải hạng vô danh là tiềm long bảng đệ nhất nhân tài là nhiệt tài có một không hai ngàn năm nay không muốn chú ý tới cũng khó thần đồ tuyệt hử lạnh một tiếng một ít tiểu tạp chủng mà thôi lần này ta tới cướp lấy huyết sát thạch thuận tiện đem hắn giải quyết luôn thần đồ tuyệt ta ngược lại muốn nhìn xem hắn có bao nhiêu cái đầu cho ta chém <cười> Coi chừng Ngươi lại lật thuyền trong mương Xích kìm nhàm cười nói <cười> Đám tiểu nhân vật này Không đáng ta quan tâm Lật thuyền trong mương Không có khả năng rơi trên người ta Đợi đến lúc ta diệt hắn rồi Lại đi diệt cái lưu văn tông kia Ta tin Cao nhân sau lưng hắn Sẽ không vì một thiên tài chết đi Mà đối nghịch với huyền không sơn ta Thần đồ tuyệt căn bản Không đem dược trần để vào mắt Lần này hắn tới đây Cũng sẵn tiện xung phòng Nhận việc đánh chết Diệp Trần luôn Dù sao chuyện này đối với hắn Cũng chỉ là một việc nhỏ Phất tay là có thể giải quyết Thì sao lại không làm Thêm hai người này tiến vào huyết ma chiến trường Thì trong huyết ma chiến trường Đã có bốn cường giả tình cực cảnh cực hạn Lại có người đến Người này ta chưa từng nghe nói đến Cũng không giống ai trong đám tình cực cảnh cực hạn Cường giả lãnh đời trong nam chắc vực Tình cực cảnh cực hạn cường giả thứ năm giáng lâm. Nam chắc vượt tình cực cảnh cường giả trình độ ngày càng thấp, còn không đủ ta dùng đến hai ba chiều đã bị diệt sát. Người nói chuyện mặc trường bào màu đen phiêu bồng, thanh âm khổ khốc như gỗ đá, nghe giống như tiếng của hai cục đá va vào nhau, tạo nên âm thanh. Trong hai mắt của hắn tràn đầy vẻ tàn khốc và khinh thường. Bạch Cốt Huynh Huyết ma Trần Nhân thường xuyên trà trộn trong huyết ma chiến trường Chúng ta trước hết đi vào họp mặt với hắn Để rõ ràng tình huống bên trong đã Sau đó lại thường nghị kế hoạch săn giết huyết sát thú Bên cạnh Hắc Bảo Nhân còn có một người Người này mặc áo bào màu tím Trên ngực theo hoa văn phức tạp dáng người thật phần thô thấp Bụng tròn như một con heo Hắc Bảo Nhân vùng tay áo nói Âm ba, việc tìm huyết ma chân nhân giao cho người, ta không dính vào cái này. Mục tiêu của ta là huyết sát thạch. Về phần kế hoạch, không cần. Tên bụng phệ giá người thô thấp kia lại là một trong 108 quỷ tướng của cửu u Giáo, âm ba quỷ tướng. Âm ba quỷ tướng cười khổ một tiếng. Bạch cốt quỷ tướng là một trong ba người cường đại nhất trong tất cả các quỷ tướng. Tính tình rất cuồng bạo. Muốn cho hắn thường lượng kế hoạch là chuyện rất không thực tế. Âm bà quỷ tướng bất đắc dĩ nói. Được rồi. Đi vào. Hai tay chấp sau lưng, bạch cốt quỷ tướng lướt người vào trong huyết sắc toàn qua. Âm bà quỷ tướng theo sát phía sau, mà tất cả những người ở chỗ này không ai nhận ra thân phận của bọn hắn. Kim diễn Thiên Nơi này không thể phân biệt được ngày đêm Thời thời khắc khắc đều tràn ngập Sắc thái kinh diễm hòa lệ Những màu sắc này khác nhau rõ ràng Không hề xâm phạm lẫn nhau Thủy Trí cương trí nhu vừa Cương có thể mài mòn núi cao Có thể bao phủ đại địa Nhu thì êm ắng liên minh không dứt. Thủy chỉ cảnh cực hạn Hẳn là như vậy Ngầm mình bên trong thủy nguyên khí Diệp Trần nhắm chặt hai mắt, cảm thụ huyền ảo của thủy nguyên khí, thỉnh thoảng chém ra một kiếm, mô phỏng lĩnh ngộ. Một kiếm Diệp Trần chém ra nhìn như bình thường, nhưng khi dung nhập vào bên trong thủy nguyên khí, lại nhức lên sóng to gió lớn, thủy đào ba lãng tàn phá khắp nơi. Nước lũ tràn ngập rồi đột nhiên hóa thành những tiếng nước nhỏ, chảy xuôi êm ắng, một cổ ý cảnh bình hòa tỏa ra. Một giờ hai giờ, ba giờ, một ngày, ba ngày. Sau ba ngày qua đi, Diệt Trần rút ra thành mộc kiếm, tay vung lên, thành sắc kiếm quang ôn nhuận như nước, phảng phất như một vũng thành tuyền, lại tựa hồ như một trận bão lũ. ầm ầm. Thủy nguyên khí ở phụ cận bị kiếm quang ảnh hưởng hung mãnh bộc phát. Mỗi một giọt nước đều ẩn chứa lực lượng đủ để bắn chết một tình cực cảnh sơ kỳ cường giả. Thủy chỉ cảnh rốt cuộc đạt tới cực hạn. Hô Thở ra một hơi dài, Diệp Trần mở hai mắt ra. Nếu như nói lúc trước ánh mắt của hắn đầy sự sắc bén và nhiếp nhân, thì hiện tại bên trong ánh mắt của hắn nhiều thêm một tia nhu ý. Giống như kim cương đã được mài rũa, bảo thạch đã được tinh luyện. Hết trường 349A Nhấn subscribe để theo dõi trường mới nhất